Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ok, mình chạy bên Youtube nha các bạn. Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đợi lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Túẩn và fanpage Truyện đêm khuya. Chạy rồi. Ok. Chào phép A Túẩn xin chào anh chị em của YouTube, xin mến chào các anh uh, và những cô gái cầm cái lens xanh. Kính thưa quý vị và các bạn uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện ba làng quê pháp sư nghề liệm xác của tác giả tác kè. À, trước khi chúng ta vào tập hai thì tuấn xin phép review lại tập một như sau ở, ở trong cái ngôi làng đó thì có cái cái gia đình nhà ông thọt ông quyền thọt làm cái nghề liệm liệm xác L nhé các bạn L à, à, Tức là bất kỳ một cái người nào chết thì đều qua đó. Nó giống như kiểu là những cái công ty tăng lễ bây giờ đó các bạn. Thì mọi thứ nó trôi qua rất là bình thường. Mặc dù có những cái ca xử lý những cái thi thể chết tai nạn nó rất là đáng sợ. Nhưng cho đến một hôm thì cái thằng con trai của ông đó, nó nó nhận một cái ca ở trên phố huyện bởi vì bố nó đang bị ốm. Và lên trên đó thì nó có rất là nhiều cái vấn đề. Và ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ theo dõi xem là nó nhận cái ca đó về thì nó như thế nào Ở tập này Để tương tác với tác giả Duy Hoàng Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Duy Hoàng Mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video bên Youtube Và ghiêm bình luận ở trên fanpage Để ủng hộ A Tũng Các bạn hãy ấn vào nút like Ấn vào nút share Và hãy để lại comment Chúng ta sẽ cùng thảo luận và tương tác với nhau và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập hai kết thúc của chuyện ma làng quê pháp sư nghề liệm sắc Trời đã dần sáng tỏ. Ông bà Quyền Dương cũng đã chờ con gần như cả đêm mà chẳng thấy con về. Đang định xuống bếp, ăn sáng thì nghe có tiếng gọi cửa. Ngỡ là thằng con trai về nhưng chẳng phải. Hóa ra lại chính là lão hói. Chả biết mới sáng sớm, lão đã mò sang như thế này để làm gì. Nhưng bà Dương vẫn cứ đon đả ra mở cửa. Dạ, thế bác sang chơi. Thế mời bác vào nhà uống nước. Cô Dương à thế lão, lão quyền có nhà không Tôi hỏi tí việc Ông nhà em Đang ở dưới bếp Bác vào uống nước Chào ông tí Lão hỏi đi vào bàn nước Ngồi xuống mà cứ tha tha thấp thỏm không yên Đứng lên rồi lại ngồi xuống Chốc chốc lại chắp tay sau đít Đi đi lại lại vẻ lo lắng lắm Bây giờ Lão quyền mới từ dưới bếp đi lên Nhìn thấy bạn Thì cất tiếng hỏi Thế hey, bác hỏi, làm sao mà sáng sớm trông tấp tỉnh thế? Thế hey, có cái sự gì hả? Ôi giời ơi, ông đây rồi. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi ngồi xuống để em bảo. Gấp lắm. Lão Quyền nghe giọng điệu hấp tấp vội vàng của bạn mà không giấu nổi sự tò mò, ngồi xuống ghế. bấy giờ, lão Hói mở lấy trà, đưa cho lão Quyền. Đây, à, bác à, uống nước đi. Em có chuyện này muốn nói Ờ hay Thế cái bác này Đây là nhà tôi cơ mà Bác cứ để tôi tự nhiên ha? Thế thêm này bác làm sao đây Lão hói bây giờ ngập một hồi lâu Đoạn mới bảo Tôi thật à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net